Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 147 Trước ngày mai E Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.fi Reddit to bến Vài ngày trước trận chiến Của cường giả thần thánh Lĩnh vực phát sinh ở trên trời cao Hai bờ hồng hà sông Dùng cấm chế mạnh nhất Ngăn cách tin tức lui tới Sứ đoàn đại Tây Châu Có vẻ như tới để tham gia thiên tuyển đại điển Những chuyện gần nhất luôn phiên phát sinh Để cho không khí cả tòa bạch đế thành trở nên ác lực thẩn trương dị thường Các đại nhân vật như tộc trưởng các tê Quy Quy Cơn Vân Ai Đơn Duy trì trầm mặt Cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự có thể thờ ơ Mặc dù âm thầm điều tra nhận lấy áp lực đến từ hoàng đình thậm chí là trưởng lão hội Nhưng bọn hắn vẫn tra được rất nhiều đầu mối Từng bước nhất tới gần chân tướng sự thật Hôm nay nhị hoàng tử đại Tây Châu bỗng nhiên rút lui khỏi thiên thủ hoang hỏa tẩy luyện càng làm cho toàn bộ tầm mắt của bọn họ rơi xuống trên người thanh niên đội nón lá kia. Nhân vật như sĩ tộc tộc trưởng cùng Tiểu Đức thậm chí đã mơ hồ đoán ra người trẻ tuổi này đến từ phương Bắc. Sĩ nhục vài ngàn năm qua, huyết hại thâm cừu của vô số tổ tiên, chẳng lẽ có thể lãng quên như vậy ư? Thanh âm của Tiểu Đức rất hàn lãnh, cũng rất sắc bén Giống như một chiếc dao găm thực sự Sĩ tộc tộc trưởng quay đầu nhìn về đài cao trong dãy núi Mặt sông rộng rãi Sương mù lan tỏa Đã không cách nào thấy rõ thân ảnh trên đài cao nữa Chúng ta cùng nhân tộc cũng từng có rất nhiều thù hận Như năm đó túi linh tộc cuối cùng bị hủy diệt trong tay ma tộc Nhưng muốn hỏi tộc nhân tú linh tộc các nàng hận nhất là ai? Các nàng tuyệt đối sẽ nói là đám người trong kinh đô Nhưng bây giờ còn ai nhớ tới những chuyện năm đó chứ? Nguyên quán thảo nguyên của tú linh tộc năm đó đã bị ma tộc chiếm lĩnh Sau lại bị nhân tộc thu hồi Không nhiều tộc nhân còn sót lại của tú linh tộc không lựa chọn trở lại phiến thảo nguyên này Mà thà rằng xa độ vạn dặm trùng dương Đi hướng đại Tây Châu xa xôi sinh sống Nghĩ đến chính là có quan hệ với cừ hận khắc cốt ghi tâm của các nàng đối với nhân tộc nhưng Yêu Mà tam tộc sống ở trên phiến đại lục này có quan hệ quá phức tạp Âm oán tình thù trong lịch sử đã quá nhiều Rất khó dùng vài lời để nói rõ ràng được Nhưng Tiểu Đức là người sống trong thời đại này Hắn có khuyên hướng tình cảm rõ ràng Hắn thực sự không thiết ma tột Cho dù muốn liên minh với Tuyết Lão Thành Vì sao phải cử hành thiên tuyển đại điển Chẳng lẽ tương lai chúng ta phải nghênh đón một kẻ gì tột làm bệ hạ ư Cho dù chỉ nói ra những lời như vậy Hắn cũng đã cảm thấy rất khó khăn Cảm thấy rất nặng Kẻ răng cảm thấy lạnh lẽo Thậm chí có chút ếp đau đớn mơ hồ Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng Nếu chuyện như vậy quả thật xảy ra Chính mình cùng với dân chúng bộ lạc hai bờ hồng hà sẽ phẫn nộ tới trình độ nào Sĩ tộc tộc trưởng nói có lẽ chỉ là đám cưới không liên quan đến ngôi vị hoàng đế Tiểu Đức khẽ nhíu mày, nói nếu như Điện Hạ được gã cho tuyết lão thành, vậy đế vị truyền cho ai? Sĩ tộc tộc trưởng trầm mặt thời gian rất lâu, nói ra suy đoán của mình. Tiểu Đức vẽ mặt đột biến. Sâu trong con ngươi xuất hiện ánh sáng màu vàng. Khí tức thô bạo mà kinh khủng từ trong thân thể tuôn ra. Gió sông gào thét lao tới, thấy hắn thở mạnh trong nháy mắt, tiêu tán mất tiếc. Nương nương muốn đem chúng ta ra đùa giỡn hay sao? Sĩ tộc tộc trưởng cười khổ nói nói Hoàng Đình cùng trưởng lão hội đồng thời ra tay. Khó trách chúng ta không tra được chuyện cụ thể. Nhưng cho dù biết được, lại có thể thế nào? Tiểu Đức bỗng nhiên nói người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai? giáo sĩ tột tột trưởng nói ngày mai sẽ có đáp án ngày mai sẽ là một ngày mới đối với mỗi người còn tiếp tục sống mà nói những lời này đều đúng cũng thường thường sẽ rất nhàm chán bởi vì khi ngày mai tới người mới phát hiện thì ra ngày mai cùng mỗi ngày trước đây và những ngày sau đó sẽ chẳng có gì khác biệt, Nhưng đối với một phu nhân mà nói, ngày mai cùng vô số ngày mai trong quá khứ không hề giống nhau Nàng tin tưởng ngày mai sẽ phát sinh một số chuyện tương đối mới mẻ Nàng đứng ở bên lan can chỗ cao nhất của Bạch Đế Thành Nhìn tinh thần cùng mây bay trong bầu trời đêm Bình tĩnh nghĩ tới Các ngươi lại sống thêm được một ngày Nàng nghĩ tới chính là biệt dạng Hồn cùng vô cùng biết. cấm chế hai bờ hồng hà đã được giải trừ, giới nghiêm trong vạch đế thành bởi vì thiên tuyển đại điển cũng đã không còn xâm nghiêm như trước. Nhưng trên thực tế, nàng chưa từng buông lỏng đuổi giết đối với hai gã cường giả đại lục này. Mấy trăm tên hồng hà yêu vệ tinh nhụy nhất còn có hoàng đình nội thị cảnh giới cao thâm. Một mực âm thầm lùm bắt trong Bạch Đế Thành Nàng tin chấp biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Người bị thương nặng không thể nào rời khỏi Bạch Đế Thành Chỉ là vì sao Thủy chung không tìm được đôi vợ chồng này Bọn họ rốt cuộc đang ẩn dấu ở nơi nào Nếu ngươi tới để tìm kiếm sự che chở của ta Như vậy sẽ phải chứng minh mình có tư cách đáng giá để ta che chở Bên lan canh cạnh thạch điện có một cây lê, bóng cây dưới ánh sao rất rõ ràng. Theo thanh âm của một phu nhân rơi xuống, bóng cây bỗng nhiên vạn vẹo, tự như sống lại. Sau đó từ từ đội lên, biến thành một người đang quìa. Nếu như nói bộ dạng xấu xí như vậy, cũng có thể xưng là người mà nói. Người kia cuối gặm mặt. Phía sau lưng nhô lên cả người tanh hôi, hai cái cánh thịt màu xám kéo ra phía sau mình. Chính là quái vật trường sinh tôn tên là trự tốt. Vài ngày trước hắn rời khỏi vấn thủy. Ở trong hạp sông vô tình gặp phải tiếu trương. Đánh lén đắc thủ. Cũng không dám dừng lại nhiều hơn. Theo đạo lý mà nói, hắn nên hội hợp với sứ đoàn triều đình. Hoặc là trở về trường sinh tung để ẩn thân. Nhưng hắn không làm như vậy. Bởi vì hiện tại người muốn giết hắn trừ trần trường sinh cùng quốc giáo còn có thêm một cái đường ra. Vị nhạc công mù kia đã cho hắn một con đường sống, đã dùng hết tất cả tình nghĩa. Người mà đường lão thái gia muốn giết dù là triều đình cũng không thể bảo vệ được, huống chi là trường sinh tung. Lãnh thổ đại chú bao la bát ngát Hắn lại phát hiện không có chỗ ẩn thân của mình Cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới yêu vực xa xôi Trong suy nghĩ của hắn Chỉ có vị thánh nhân trong bạch đế thành có thể che chở cho mình Hơn nữa nguyện ý sử dụng chính mình Nhưng hắn không ngờ chính mình mới vừa hiện thân Ngay cả thở còn chưa kịp thở Đã nhận được một cái nhiệm vụ đáng sợ như thế Có một người gọi là hiên viên Pháp thuận tiện vết đi Một phu nhân vẽ mặt vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt tự như dặn dò một chuyện nhỏ tầm thường Đối với nàng cùng yêu tộc cùng với Đại Tây Châu mà nói Ngày mai sẽ là một ngày mới Nàng không cho phép có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh Hiên viên phá không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì Hắn chỉ muốn bảo đảm ngày mai không thể phát sinh chuyện gì Vấn đề lớn nhất hiện tại hắn gặp phải là Bạch đế thành cùng kinh đô cách nhau dị thường xa xôi Trừ cường giả thần thánh lĩnh vực Không có ai có thể qua lại tự nhiên Cấm chế hai bờ hồng hà quả thật đã được nới lỏng Tây hoang đạo điện cùng sứ quán đã đem tin tức thiên tuyển đại điển truyền đi Từ thái độ biến hóa của quan viên đại chú đến xem Hồi âm của kinh đô hẳn là đã đến Nhưng người lúc nào mới đến đây Biệt dạng hồng nhìn hiên viên phá nói nhị hoàng tử bỗng nhiên rút lui Đã nói rõ đó cũng không phải liên minh giữa yêu tộc cùng Đại Tây Châu Đạo Tôn có lẽ đã nhận ra được chân tướng Cho nên thái độ của hắn mới minh sát cộng với cường ngạnh như thế Muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào phá hoi chuyện này Hiên viên phá có chút mê hoặc hỏi Đại Chúa Triều Đình chẳng lẽ không phải thật vui mừng hay sao Biệt dạng hồng trực tiếp chạm đến phần quan trọng nhất thân phận của thanh niên đội nón lá kia nhất định là có vấn đề Hiên viên phá tính tình thật thà Nhưng tuyệt đối không ngu ngốc Mơ hồ đoán được điều gì? Không thể tin nói điều này sao có thể? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện